Việt sử ký toàn thư chọn bộ Đại Việt sử ký toàn thư chọn bộ Mâu lạc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 Truyền thuyết nói Việt Thường Thị ở phương Nam hiến chim trĩ trắng cho Chu Thành Vương được thấy đầu tiên ở sách Thượng Thư Đại Truyện của Phúc Thắng và sách Trác Thư Kỷ Niên. Chuyện ấy được chép lại ở sách Hậu Hán Thư Quyền 116, Nam Man truyện. Thành Chu mới gọi là Việt Thường Thị, tên Việt bắt đầu từ đấy. Kỷ Hồng Bàng Thị Kinh Dương Vương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 Mỹ Hĩ Giao Châu Địa Du Du Vạn Tải Lai Cổ Hiền Nắng Đắc Kiếm Trung Bất Phụ Linh Đài Dịch là Đẹp Thấy Đất Giao Châu Rằng Rạc Trải Muôn Thâu Người Xứa Nay Được Thấy Hà Tấm Lòng Bấy Lâu Năm Nhâm Tý Tức là Năm Thứ Chín 249 Trước Công Nguyên đời nhà đông chu quân năm thứ bảy bấy giờ có bảy nước là tần sở yên triệu ngụy hàn tè năm mấy nhà chu mất năm canh thìn năm thứ ba mươi bảy tức là năm hai trăm hai mươi một trước công nguyên tần thị hoàng là lữ chính năm thứ hai mươi sáu nước tần kiêm tính cả sáu nước xưng là hoàng đế bấy giờ người ở huyện từ liêm giao chỉ ta là lý ông trọng người cao hai trượng ba thước lúc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 Ở hàm dương trong bụng có thể chứa được mấy chục người lưng lầm lai động tượng ấy hung nô tưởng là hiệu úy còn sống không dám xâm phạm triệu xương nhà đường làm đô hộ giao châu thường đêm nằm chiếm bao cùng với ông trọng giảng bàn về sách xuân thu tả chuyện nhân hỏi chỗ nhà cũ vẫn thấy còn làm đền để thờ đến khi cao vương đi đánh nam chiếu ông thường hiển lĩnh giúp đỡ cao vương mới sửa lại đền thờ tạc gỗ làm tượng gọi là lý hiệu úy đền thờ xã thụy hương